Truy Nga Hành Hành giới thiệu cùng quý thính giả. Truyện ngắn kinh dị Căn nhà số 24 của Nguyễn Ngọc Ngạn. Qua 3 giọng đọc: Hồng Đào, Kỳ Duyên và tác giả. Kỹ thuật thu thanh và nhạc đệm do Nguyễn Nhân phụ trách. Buổi chiều hôm ấy Trời mưa phùn rả rích mãi, kéo dài đến tối vẫn chưa ngưng. Dung tới điểm hẹn, nhướng mắt nhìn lại số nhà cho chắc chắn, rồi quẹo xe vào hẳn trong sân. Ngọn đèn đường vàng vọt tỏa ánh sáng yếu ớt trên mảnh vườn nhỏ, có cây liễu khá lớn, tán lá rũ rượi thỉnh thoảng cúi rạp xuống theo từng cơn gió vụ vụ thổi. Nhìn đồng hồ thấy mới hơn 8 giờ, Dung tắt máy, ngồi lại trong xe. Mở to mắt nắm căn nhà mà lát nữa nhân viên địa ốc sẽ dẫn dung vào quan sát vì cô có ý định mua cho bố mẹ. Nhìn bề ngoài ngôi nhà không đổ sộ, cũng không còn mới mẻ, có lẽ vì chủ nhân khi xây đã chọn màu gạch đậm tăm tối để làm cho căn nhà tăng thêm phần cổ kính. Đã thế, phía sân sau lại có cây phong cổ thụ, tàn lá sừng sững như những cánh tay giang rộng ôm tỏa lấy mái nhà làm khung cảnh càng thêm âm u. Tuy vậy, thoạt nhìn căn nhà trong ảnh chụp ở văn phòng công ty địa ốc tuần trước, Dung đã bằng lòng ngay. Vì nhà nằm ở địa điểm thuận tiện, trên con đường nhỏ ít xe cộ mà rợp bóng mát, rất thích hợp để bố mẹ Dung dưỡng già. Dung quay nhìn hai bên hàng xóm, mỗi bên cách nhau một khoảng vườn rất rộng, có hàng rào ngăn cách, không ai làm phiền đến ai. Bố mẹ Dung dọn vào đây ở widehat là lý tưởng vì nhà nhỏ gọn gẽ, việc thu dọn không vất vả như căn nhà vợ chồng Dung đang ở. Dung lại nhìn đồng hồ, thấy còn đến 15 phút nữa nhân viên địa ốc mới đến. Cô lấy làm tiếc, đáng lẽ cứ ngồi ở tiệm ăn thong thả uống trà, còn hơn chạy lại đây sớm quá rồi phải ngồi trong xe. Giả như trời quang mây tạnh thì Dung có thể đi vòng ra phía sau quan sát mảnh vườn và cái garage biệt lập Nghe nói chủ cũ mới sửa lại y như mới. Nhưng mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn và gió buồn buột thổi phụ họa, khiến chiếc xe nhỏ của Dung cũng lắc lư từng chập. Dung bật máy xe, đưa tay mở CD nghe nhạc cho qua thời giờ. Nhưng bỗng cô giật mình. Chồm người thẳng lên và chố mắt nhìn vào. Vì qua lớp kính cửa sổ, Dung thấy có bóng dáng một người phụ nữ đang đứng ở quầy bếp trong căn nhà mà cửa vẫn đang khóa chặt bên ngoài. Trong nhà không có đèn, nhưng ngọn đèn từ sân sau hắt ánh sáng qua cửa sổ bếp, giúp Dung nhìn rõ một một. Người đàn bà chắc còn trẻ lắm, đúng hơn là một cô gái, dáng dấp mảnh khảnh, mặc áo trắng, tóc xõa ngang lưng, đứng ở bồn rửa chén, nhìn nghiêng chỉ thấy nửa khuôn mặt trắng toát. Dung quay lại băng sau, nhoài người lấy tờ báo che mưa rồi mở cửa xe bước ra. Cô chạy lao lên thềm rồi bấm chuông. Trong khi chờ nhân viên địa ốc đến thả vào nói chuyện với chủ nhân chứ ngồi làm gì ngoài xe cho lạnh lẽo. Nhưng Dung bấm chuông mấy lần, thậm chí đập cửa thật mạnh vẫn không ai ra mở. Dung xoay nắm cửa lắc mạnh thì rõ ràng cửa vẫn khóa chặt. Cô tiến lại phía cửa sổ, mở to mắt nhìn thẳng vào quầy bếp, chỗ cô gái vừa đứng thì chẳng thấy ai nữa. Cô gái áo trắng lúc nãy đã biến mất hẳn. Đèn từ sân sau chiếu vào khá rõ. Căn nhà hoàn toàn trống rỗng, không một bóng người, không một tiếng động. Dung Hoang mang bước lùi xuống sân, trượt chân ở bậc thềm, suýt té bật ngửa trên bãi cỏ. Cô nhìn trước trông sau rồi chạy lao lại, chui vào xe ngồi thở. Cô hồi hộp đặt bàn tay lên ngực. Cố lấy điểm tĩnh rồi mở to mắt nhìn vào quầy bếp một lần nữa. Rõ ràng không hề có bóng người nào trong đó. Chẳng nhẽ cô gái Dung vừa nhìn thấy lúc nãy. Chỉ hoàn toàn là ảo giác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net